Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bác Phúc phải lo hậu sự cho mẹ Nên cũng không có rảnh trong mấy thời gian này Chạy đồn đáo tiếp khách Tiếng kèn trống vang lên mỗi lúc một rồn rập Tạo nên cái sự nao lòng Dũng cũng đã dự đoán ra được gì đó Nên vỗ đùi mà hô lớn trước bao nhiêu người đến dự tăng lễ của bà cụ Minh Phải quay sang dòm ngó một cách khá là tò mò khó chịu À ra là thế vậy là đã có lời giải rồi Nhưng sau khi anh nhận ra mọi người đang nghiêm trọng thì trầm xuống, rồi đứng lên đi đến thắp nhang cho bà cụ Minh, sau đó đi ra bên ngoài làng. Đi từng bước ra bên ngoài cái miếu có đầy sự đáng sợ kia, Dũng khẽ chet miệng rồi bấm đốt tay, cảm thấy mọi chuyện ổn thỏa, anh chẳng gật gù cái đầu sau đó rồi lẩm nhẩm: "Tối nay thì được." Nói rồi, anh đi ra bên ngoài chợ mua những cọng dây lớn và có thêm một chút máu gà để thực hiện kế hoạch của mình. Ai nấy trông anh đi vào bên trong, cũng làm những cái hành động kỳ lạ, nhiều người nghĩ anh ấy có ý định gì đó không hay, nhưng anh về tới nhà trong đám tang của bà cụ Minh lúc này thì đang nghỉ trưa. Bắc Phúc trông thấy anh thì cũng nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện anh. Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy, vào ăn uống đi. Bà cứ lo việc nhà mình đi, không phải để ý cháu làm gì đâu. Bà mất, nhưng bà cũng đã để lại cho cháu ít manh mối, nhưng là nay cháu cần cần phải đi ra ngoài không ở đây phụ giúp bác được, mong bác thông cảm. Tối nay cháu sẽ về, bác lấy bột này rồi rải xung quanh nhà và bảo Nhung ở nguyên trong đấy, nếu không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Dũng vừa đáp, sau đó đi ra bên trong nhà, lấy vào cái túi hành nghề của mình, rồi đưa cho bác Phúc một túi bột và đi ra bên ngoài trước con mắt tràn đầy niềm tin của bác Phúc. Dũng đi ra bên ngoài, giảo bước đôi chân đi xung quanh khắp ngôi làng để xem xét từng chút một, không bỏ lỡ một góc ngách nào. Tuy có hơi lôi thôi vì mang theo cả đống đồ, nhưng anh chàng cũng chép miệng cho qua. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi dần về buổi tối, tiếng kèn vang vẳng cũng theo nhịp vang lên một lúc rồi dừng. Trên bầu trời có những đám mây đang kéo tới che khuất đi cái ánh trăng tròn. Con đường đất vắng tanh không có lấy một bóng người. Dũng kéo chiếc dây chuyền mà thầy đã dạy cho anh và để lại cho anh để xua đuổi tà ma, sau đó lấy gương bắt quái ra, soi ánh trăng chiếu xuống rồi ngước nhìn xung quanh mọi thứ tối om. Gió cũng nổi lên mỗi lúc một to, khiến cho những cây lớn xung quanh rung lắc một cách dữ dội, liền hỏi. Dũng đứng yên bất động trong khoảng thời gian, rồi sau đó mới tiến từng bước, từng bước, kèm theo đó là đặt một tấm bùa đặt vào trước mặt gương, sau đó dừng lại trước một cái ao của một căn nhà nào đó anh chẹp miệng, kệ đi thôi. Rồi sau đó lấy những cái cọc sắt ở trong túi chất xung quanh góc ao, rồi buộc dây thừng, sau đó đổ máu gà vào xung quanh, thấy mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, anh chàng bắt đầu nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó, không biết anh ta đang đọc cái gì lẩm bẩm trong miệng, nhưng chỉ thấy rằng khi anh ta chấm dứt câu thì dưới nước nổi lên sùng sục như có ai đó đang ở đó. Dũng lấy một cành cây khô vô cùng cứng cáp Sau đó lao xuống chỗ đó, hi hục đào bới ở dưới nước lạnh lẽo kia. Nước cũng đã bắn ướt hết xung quanh toàn thân của anh chàng. Người cũng bắt đầu lạnh dần, nhưng anh vẫn cố đào, may sao trời đã về đêm nên anh làm mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Rồi anh ta bị một cái gì đó đâm vào tay khiến cho anh ta bật máu. Anh nhăn nhó và đau đớn vì đã phải hi hục khá lâu, rồi anh nhanh chóng moi lên từ dưới mặt nước một thanh sắt cũ kỹ đã han rỉ trông có vẻ gì đó kỳ lạ, nhưng anh ta lẩm nhẩm nghĩ rằng đây chính là cái thứ mà anh vẫn đang tìm kiếm. Dũng đem đồ này về nhà cũng không quên thu dọn chiến tích mang luôn thẳng về để ở đằng sau nhà của bác Phúc. Ngoài cái mùi hương khói và cả đống người đang ngủ nghê thì còn mỗi mình Nhung thức. Dũng đi vào bên trong thì thấy cô gái ra hiệu chứ không có nói chuyện sợ gây ồn ào thì phiền. Dũng ra dấu bảo cô đi vào bên trong vì anh cảm nhận được căn nhà đang có một vị khách không mời mà đến ghé thăm. Âm khí toát ra khiến cho Dũng cau mày, rồi rút ra mấy chục đồng bạc và một con dao để chích vào đầu ngón tay khiến cho nó bật máu, rồi nhỏ vào bên trong những đồng bạc đó. Anh ta đi chậm rãi, hơi thở cũng đè nén xuống một cách thật là bình tĩnh để đối phó với chuyện đang sắp sửa xảy ra. Quả đúng như những gì mà anh ta đã dự đoán anh ta thấy bóng dáng của con quỷ đang lấp ló đánh hơi ở phía đằng sau, cũng nhanh chóng lao lại lấy một đồng bạc ném về phía của nó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net